Tiểu phần nghe vậy thì sững sốt, ánh mắt lộ ra vẻ kiên đinh, thấp giọng nói. Lôi cương ca ca, ra ra ở trong chỗ cấm lục, dù có chết tiểu phần cũng muốn đi tìm người. Lôi cương gật đầu, nói. Nếu như vậy, hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ cùng đi vào chỗ cấm lục ở phía tây của cửu U giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 674 là hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 674 là hắn. Nhóm dịch me trai em. Cửu U giới. Ở phía tây, chỗ giáp ranh với cấm lục, lôi cương và tiểu phần đang đứng sát biên cấm lục. Nhìn sát vụ cuồn cuộn ở phía trước. Lôi cương cao mày Cho đến lúc này Việc ở chỗ cấm lục sư kia vẫn khiến hắn phát sợ Nhìn chăm chú vào phía trước Hắn thấp giọng nói Tiểu phần, ngươi có chắc muốn đi vào trong đó không? Sư kia ta đã bị lạc vào đây Thiếu chút nữa thì hồn phi phát tán Lôi cương ca ca Gia Gia là người thân nhất với tiểu phần Cho dù có thế nào, chỉ cần còn hy vọng, thì tiểu phần sẽ không bỏ qua. Tiểu phần kiên quyết nói, lôi cương trầm ngâm chút lát không nói thêm lời nào, rồi kéo tiểu phần đi về phía sát vụ đang cuồn cuộn. Vừa mới bước vào, một mùi máu tanh sượt nước theo gió kéo tới, bên tai vang lên những âm thanh như tiếng gào khóc. Vô số tiếng ai oán tựa như tiếng quỷ rống. Lôi cương nhìn về phía trước, ánh sáng trong bầu trời âm u chiếu xuống không gian mênh mông vô bờ ở đây. Nơi này, như thể nơi để trông cất vô số cường giả. Mỗi một hài cốt trắng rơi xuống, giống như đang phô bày máu chảy thành sông của vô số năm trước. Hai cốt xếp đóng thành một ngọn núi. Tiểu phần cao mày nhìn phía trước chăm chú, gã cảm thấy một thứ u áp khó hiểu, khiến gã hơi khó thở. Gã hít một hơi thật sâu, nhìn lôi cương nói. Lôi cương ca ca, đây là cấm lục sao? Sao lại có nhiều hài cốt như vậy? Bịch, một tiếng trống vang lên trên không trung, một cốt hài đang nằm trên mặt đất phía trước phát ra tiếng kẹo kẹp. Bò lên từ mặt đất không tới 10 tức giờ sau Ở phía trước đầy cốt hài Đây đây là A Lôi cương ca ca Thật ra là khí Hình như bị trói buộc Hai mắt tiểu phần trợn tròn Nhìn những bộ hài cốt đang chuyển động Chậm rãi phía trước Cố gắng dễ du đi tới mặt kinh hải Được rồi Đóng huyệt trên tay lại Ta sẽ mang ngươi vào trong đó Lôi cương thẳng nhiên nói Phân thân hành thổ, phân thân hành hỏa hiện ra bên cạnh hắn Rồi nhập vào trong bản tôm của hắn trong nháy mắt Hắn kéo tiểu phần bay về phía trước Với tu vi lúc này của lôi cương Những tiếng trống này không hề làm hại được hắn Hắn nhanh chóng mang tiểu phần bay về phía trước Và lần này thì khác Lôi cương bay thẳng đến dưới một ngọn núi Hắn ngẫm đầu nhìn về phía ngọn núi cao ngất Không nói lời nào Bay thẳng lên bầu trời Ui ác mạnh mẽ lúc trước Lúc này đối với lôi cương mà nói Bất luận gì cũng không có đe dọa được hắn nữa Lôi cương ca ca Gia gia của ta có đúng là đã Trên đường bay tới đã trải qua những cốt hài phía dưới Trong lòng tiểu phần vật lộn. Như thể đã nghĩ rằng diễn chiến có thể đã chết ở đây rồi. Lôi cương thở dài. Khi tiểu phần nói diễn chiến đi vào chỗ cấm lút. Hắn gần như cho rằng diễn chiến đã hồn bay phát tán rồi. Nhưng hắn không muốn tiểu phần qua đau lòng. Nên đành buộc lòng dẫn gã tới đây. Hy vọng hóa giải được tâm ma trong lòng gã. Trong lòng lôi cương. Tiểu phẫn mãi mãi là một đứa trẻ không tầm thường xưa kia. Cho dù gã đã đạt tới đạo thần hoàng giai rồi. Nhất định không. Chúng ta vào xem chứ. Nơi này lớn vượt quá cả sức tưởng tượng. Vượt qua ngọn núi đầu tiên. Thần thức lôi cương lan ra. Bao bê. Hơn. u Ú. Cả trăm vạn xung quanh Sau một lát thì hắn phát hiện ra hơi thở của sự sống A, Một gã mặc áo đen đang ngồi xếp bằng trong cấm lục đột nhiên ngẫm đầu lên trong mắt gã lộ ra vẻ kinh nghi Một lúc sau Gã mặc áo đen đứng lên Nhìn chầm chầm về phía trước Ngạc nhiên nghi ngờ nói Là hắn Hắn lại đến nữa rồi sao Trong giọng nói của gã lộ ra vẻ kinh ngạc và phức tạp Một lát sau gã mặc áo đen chật hô lên Tu vi của hắn đã đến mức này trong một khoảng thời gian như vậy sao Ông trời cũng giúp ma khế ta rồi Gã mặc áo đen kêu lên không còn ngồi nữa Mà nhìn ánh sáng màu trắng ở phía trước đang đập kịch liệt Đã vượt qua ngọn núi thứ ba Lôi cương chợt ngẫm đầu lên Nhìn về phía trước Mắt hắn cau lại Hắn lại cảm thụ được cổ uy ác mạnh mẽ kia Mặc dù lúc này tu vi của hắn đã nâng cao Nhưng luồng uy ác này vẫn tạo cho hắn uy hiếp không nhỏ Rốt cuộc cường giả nơi cấm lục này đã đạt tới cấp độ nào rồi Lôi cương thầm nghĩ trong lòng Sắc mặt tiểu phần bên cạnh hắn trắng bịch hít thở nặng nề Lôi cương thấy vậy liền thấp giọng nói Tiểu phần hãy vào trong lôi phủ hạ huyền đi Dạ Tiểu phần gật đầu tất nhiên gã hiểu được mối nguy hiểm Luồn u ám khó hiểu kia làm gã không có cách nào chống đỡ được Ngay lập tức gã liền đi vào trong lôi phủ hạ huyền Lúc lôi cương đến ngọn núi thứ năm thì chợt cảm thụ được mặt đất đen lắc lư. Hắn cau mắt lại nhìn chăm chú về phía trước. Không đến nửa khắc sau. Một bóng người to lớn cao tới 200 trượng hiện ra trong tầm mắt của lôi cương. Y cầm trong tay một cái búa lớn. Lôi cương thoáng nghi ngờ trong lòng. Bộ xương khô đồ sộ này khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Còn như thế nào, thì lôi cương cũng không có cách nào nói được. Lúc bộ xương khô cao 200 trượng đến cách chỗ lôi cương khoảng km, thì một tiếng xé gió vang lên. Cái búa lớn của bộ xương khô này cũng vung lên tấn công về phía lôi cương. Ha ha, tiểu tử lưu cương không nghĩ tới ngươi rốt cuộc lại dám đi vào nơi này lần nữa, chịu chết đi. Cái búi vừa công tới, một giọng nói đầy thù hàng vang lên trong tai lôi cương. Hắn trầm ngâm chốc lát, rồi kinh hoàng nhớ ra chủ nhân của giọng nói này. Sư kia đi vào cùng lão tổ ngụy lệ, không nghĩ tới giờ lão lại thành cốt hài ở nơi này. Lúc này, tu vi của lão tổ ngụy lệ khoảng chừng là cương thần hoàng giai. Nhưng cốt hài mạnh mẽ này cũng đủ để đối mặt với cương thần huyền dai Một bối phá không kéo tới chân phải lôi cương lùi lại phía sau từng bước trên mặt hiện ra nụ cười khẩy Lúc này, lão tổ ngụy lệ so với trước đã mạnh hơn vô số lần Nhưng hôm nay đối mặt với lôi cương cũng là Âm um, Một âm thanh vang lên Rung động mạnh mẽ tựa như phong ba bão táp cuộn ra bốn phương tám hướng Cốt hài trên mặt đất bắt đầu bị nghiền nát thành tro, Rơi lả tả trên không trung Mà lôi cương đang tay không Hai tay hắn đang kẹp lấy lưỡi bú lớn quát lạnh Lão tổ ngụy lệ không tồi Ngươi đúng là đã đến đây Nhưng ngươi cũng coi thường ta quá Đang kẹp chặt lưỡi búa tay phải lôi cương chật động, một quyền xé toạt không gian tấn công lưỡi búa lớn. Vù vù. Một tiếng kim loại va chạm vang lên. Cái búa lớn bị lực một quyền của lôi cương làm cho xuất hiện từng vết nước. Những vết nước này lại lan ra cả búa cuối cùng, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi trên mặt đất. Lão Tổ ngụy Lệ lùi lại tới hơn 10 trường rồi mới đứng lại trên mặt đất. Trên mặt đất hiện ra hai rảnh thật lớn. Ngươi làm sao có thể? Lưu Cương ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy được? Trong mặt Lão Tổ ngụy Lệ hiện lên ngọn lửa trắng xám kinh hải nhìn Lôi Cương như thể không có cách nào tin được. Ha ha, chẳng lẽ chỉ có mình ngươi mạnh hay sao? Lôi Cương cười nhạt. Rồi đột nhiên hiện ra trên đỉnh đầu lão tổ ngụy lệ Một quyền ẩn chứ tám trọng ca Nương Hơn Trực tiếp tấn công lên đầu bộ xương khô lớn của lão tổ ngụy lệ Không đợi cho lão kịp phản ứng Một lực kinh khủng giống như sóng to gió lớn cuộn lấy toàn thân lão Cốt hài vô cùng mạnh mẽ Lúc này bị làm cho xuất hiện vài vết nước Lão tổ ngụy lệ nổi giận gầm lên một tiếng Rồi nhanh chóng lùi lại Chống lại một quyền của lôi cương mà không chết Lão điên cuồng hướng về phía trước mà phi nước đại Lôi cương cười nhạt lấy ra hư kiếm Rồi hóa thành một ánh sáng màu đen bắn về phía lão tổ ngụy lệ âm Khi hư kiếm đâm trúng lão tổ ngụy lệ Trong nháy mắt cốt hài lớn 200 trượng kia hóa thành vô số cốt phiến. Bay khắp không trung. Một ánh sáng từ đỉnh đầu cốt hài lớn bay ra. Thì phát hiện ra không biết lôi cương đã đứng ở trước mặt từ bao giờ. Lưu đạo hữu. Lưu đạo gơn. u Vinh. Quy. Quy. u Không nên giết ta ta biết ở đây rốt cuộc co cái gì? đừng giết ta. tia ánh sáng này chính là thần hồn của lão tổ ngụy lệ. lúc này ánh mắt thần hồn của lão không dám đối mặt với lôi cương mà quỳ gối trên không trung cầu xin. a, người nói một chút. lôi cương nắm lấy hư kiếm, nhìn lão tổ ngụy lệ cười nói. Ngươi ngươi tốt nhất không nên đi vào trong Ở đó có cường giả hết sức kinh khủng Hơn nữa càng vào bên trong Thì tiếng trống kia lại càng kinh khủng Ta cũng không biết làm sao ta đến được đây Thần hồn của lão tổ ngụy lệ run rẩy nói Không biết là do sợ hãi lôi cương Hay do sợ hãi tà hồn cổ kia Có thế thôi sao Ngươi không nói ta cũng biết Lôi cương cười gần Tay trái chộp lấy thần hồn của lão tổ ngụy lệ Rồi hóa nó thành một sức mạnh tinh thuần Dung nhập vào trong cơ thể Sau khi đánh gục lão tổ ngụy lệ Lôi cương nhìn vào chỗ sâu bên trong Hai mắt hắn cau lại Lộ rạ vẻ cao có và mong đợi Hắn muốn xem Tên cường giả ở chỗ sâu bên trong cấm lục kia rốt cuộc mạnh mẽ đến thế nào? Mà tà hồn cổ kia rốt cuộc là vật ra sao? Ngay lập tức lôi cương nhanh chóng bay vào chỗ sâu bên trong cấm luộc. Khi lôi cương vượt qua được rặng núi thứ tám thì sắc mặt hắn cực nghiêm trang. Sau rặng núi thứ tám, hầu như các cốt hài đều cao tới hơn 10 trượng, giống như đám người khổng lồ. Vù vù Một tiếng trống lại vang lên lần nữa Khuôn mặt lôi cương cau lại Cái lồng bàn thạch bao phủ toàn thân Lúc này Hắn đã cảm thụ được tà hồn cổ Mang đến cảm giác thần bí Khí huyết trong cơ thể hắn gần như sôi trào Chiến ý từ trong cơ thể hắn tỏa ra ngập trời Lôi cương gắt gao chống lại luồng âm thanh mị hoặc này cũng không tiếp tục đi lên phía trước mà ngồi xuống. Đợi đến khi tiếng trống ngừng lại, lôi cương mở hai mắt ra tiếp tục đi về phía trước. Nơi này quả nhiên kỳ dị. Lúc này, lôi cương đã đứng ở rặng núi thứ 9. Sắc mắt hắn hơi trắng bịch, ánh mắt xa xăm hơn. Luồn úy khó hiểu kia khiến lôi cương cảm thấy áp lực, hơi thở của hắn cũng trở nên nhanh hơn. Hắn nhìn xa xuống phía dưới có một dáng người to lớn đủ trăm trượng, sắc mặt lôi cương hơi trắng bệt. Nơi này, rốt cuộc, ẩn chưa những loại bí mật nào. Trầm tư một lúc lâu sau, lôi cương bay xuống núi. Khi hắn đang bay trên bầu trời. Những bộ xương khô to lớn phía dưới cũng kêu nhau nhau, rồi bắn lên từng đạo công kiếp mạnh liệt từ phía dưới. Lôi cương thất kinh, phun ra cốt giáp trong cơ thể, rồi vô số đạo quyền kình tấn công xuống phía dưới. Đột nhiên, lôi cương cảm thụ có một luồng hơi thở phía trước. Khi thần thức hắn kiểm tra Thì trong lòng sững sốt Luồn hơi thở này đúng là cho Lôi Cương cảm giác quen thuộc Là ai mà lại đến đây Trong lòng Lôi Cương thầm nghĩ Không để ý đến những đòn công kích từ phía dưới Hắn vẫn đi về phía trước Sau khi Lôi Cương bay được trăm dặm Thì nhìn thấy có vô số người khổng lồ Ở giữa là một gã đàn ông Đang ngồi ở phía dưới. Hai mắt lôi cương chớp co rụt lại có chút không tin. Sao lại là hắn? Lôi cương kêu lên. Người ngồi xếp bằng ở phía dưới dĩ nhiên là diễn chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 675 quốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 675 quốc. Nhóm dịch me trai em Khi lôi cương nhìn về phía dưới Thì gã đàn ông ngồi xếp bằng phía dưới Cũng mở hai mắt ra nhìn lên bầu trời Khi ánh mắt gã và lôi cương đối diện với nhau Thì gã đàn ông này hơi sưởng sốt Lộ ra vẻ ngạc nhiên Kinh nghi nói Lôi cương Đồng chiến Ngươi làm sao lại ở chỗ này Nội tâm lôi cương khẽ đông, ngờ vượt hỏi. Hắn từ từ đáp xuống, đến mười trượng thì mới dừng lại ánh mắt hắn nhìn đồng chiến chăm chú, đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Lúc trước, sau khi tiêu diệt Phụng Thiên, đồng sư và đồng chiến đều gia nhập vào phái ma cương. Hôm nay, đồng chiến lại ở đây. Điều này gần như vượt quá nhận thức của lôi cương. Với tu vi của đồng chiến thì làm sao có thể vào được rặng núi thứ tám chứ? Lúc trước, Lôi Cương và mấy người đang tôm tử thiếu chút nữa thì bỏ mạng. Hơn nữa, cho dù lúc này mình ở đây mà vẫn còn cảm thụ được áp lực không nhỏ. Mặc dù, lúc này tu vi của đồng chiến hơi kỳ dị. Đồng chiến lúc này và xưa kia không thay đổi là mấy... Sông chỉ có điều gã trưởng thành hơn Toàn thân gã tỏa ra khí tức khác biệt Con mắt gã đen thua giống như bầu trời xa đầy sao chăm chú nhìn lôi cương Đồng chiến khẽ cười nhạt nói Lôi cương hẳn là ta nên hỏi ngươi những lời này mới đúng Lôi cương sững sốt nghi hoặc nói Sao lại nói vậy? Bởi vì ở chỗ sâu bên trong là tổ tiên của đồng gia nhà ta. Ta muốn vào trong đó để nhận được truyền thừa của đồng gia ta. Trên khuôn mặt đồng chiến kém theo vẻ ngạo nghệ như thể thân là một phần từ đồng gia là niềm tự hào của gã. Ánh mắt gã đầy vẻ tôn thờ. Vùng xung quanh lông mày lôi cương nhớ chặt lại tiền bối đồng gia chẳng lẽ là cường giả thần bí kia sao? Đồng gia đúng là có liên quan đến cường giả thần bí kia sao? Trầm ngâm trong chốc lát, lôi cương thấp giọng nói Đồng chiến, hãy mang ta đi gặp tổ tiên của đồng gia ngươi một lần, được không? Đồng chiến nhìn lôi cương, sau một lúc lâu bèn nói Lôi cương, ngươi muốn gặp tổ tiên đồng gia ta Lôi cương khẽ gật đầu Đồng chiến trầm ngâm nhìn vào chỗ sâu bên trong, nói Lôi cương ta không biết liệu tổ tiên đồng gia ta có thể gặp ngươi không, bởi vì ta cũng chưa bao giờ ra mắt hắn Chỉ có thể chờ khi ta tiến vào được một ngọn núi thứ 11 thì mới có thể gặp hắn Nhưng lúc này ta vẫn không có cách nào vượt quá được rặng núi thứ 9 Đi ta mang ngươi đi Lôi cương chậm rãi nói Rồi đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh đồng chiến Tay phải hắn đặt lên lưng đồng chiến Hai người cũng bay về phía chỗ sâu bên trong Trên đường bay đi, lôi cương hỏi Đồng chiến Với tu vi của ngươi Hắn là không có cách nào để vượt qua những rặng núi này Nhưng vì sao những cốt hại này không công kiếp ngươi Lôi cương nhìn những cốt hài phía trước, nghi ngờ cất tiếng hỏi. Vì huyết mạch của ta. Đồng chiến trả lời, quay đầu nhìn lôi cương, nói tiếp. Còn ngươi cũng có tới rạng núi thứ tám. Lôi cương, lúc này tu vi của ngươi đã đạt tới cấp độ nào rồi? Ha ha, cương thần huyền dai. Lôi cương cười nói. Lúc này bản tôn và phân thân của hắn dung hợp. Còn hành thổ và hành hỏa đã dung hợp rồi. Tất nhiên là cương thần huyền giai. Chỉ có điều, nếu nói về sức chiến đấu thì cương thần thiên giai cũng sẽ không cần phải nói. Quả thật không có cách nào tưởng tượng được ngươi đã đạt đến cấp độ cao như vậy rồi. Đồng chiến khen ngợi. Ha ha, ngươi không giống như đã đạt đến cương thần hoàng giai rồi sao? Lôi cương nhìn đồng chiến, phát hiện ra khuôn mặt gã hiện lên vẻ phức tạp, nên trong lòng sinh nghi, ta, ha ha, là do huyết mạch của ta. Ta đã cảm thụ được tâm ma của ta, ta có thể hấp thu sức mạnh tà ác ẩn chứa trong không gian này. Đúng là vì sức mạnh này mà ta mới tu luyện được ngày càng tinh thâm, nhưng ta lờ mờ cảm thụ được tâm ma ngày càng lớn hơn. Một mai sẽ vượt quá cả ta Chỉ sợ ta sẽ biến thành một cái máy chỉ biết giết người mà thôi Đồng chiên than thở Nhìn rặng nối thứ chính hiện ra phía trước Hắn lộ ra vẻ kính nể Sức mạnh tà ác trong không gian này Nội tâm lôi cương khẽ động Nhìn bốn phía tràn ngập vụ thể màu cho nhạc Chẳng nhẽ đây là sức mạnh tà ác như lời đồng chiến nói sao? Lôi cương lại càng cảm thấy nơi đây không tầm thường. Ngay lập tức hắn nói, Ngươi ổn định tu vi trước hãy hấp thu đi. Nếu để tâm ma lớn mạnh rồi thì hậu quả sẽ khó lường. Không, ta không ổn định tu vi. Mà huyết mạch của ta có thể tự hấp thụ luôn sức mạnh này. Có lẽ chỉ có gặp tổ tiên Mới có thể hóa giải được tâm ma Đồng chiến thấp giọng nói Khuôn mặt đầy vẻ sùng bái khi nói đến tổ tiên Từ đầu đến cuối Gã luôn giữ sự sùng bái kính nể dị thường Lôi cương gật đầu không nói thêm nữa Rồi lại cùng đồng chiến nhanh chóng bay về phía rặng núi thứ chính Áp lực tuy lớn Nhưng sau khi khí thế toàn thân bạo phát, luồng u ác này cũng yếu bớt đi. Điều này khiến đồng chiến hít một hơi thật sâu. Khi hai người hiện ra ở rặng núi thứ 9 thì đồng chiến thấp giọng nói: "Lôi Cường, mặc dù u ác ở rặng núi phía trước không ảnh hưởng nhiều đến ta, ta cũng đã từng trải qua việc bay đến rặng núi thứ 9." Nhưng khi đến giữa đường Ta lại khó đi Tu vi của ngươi rất mạnh Lôi cương thẳng nhiên cười Nói Ừ đồng chiến Sau này ngươi cũng sẽ rất mạnh Huyết mạch của ngươi rất đặc biệt Có lẽ huyết mạch của ngươi Vẫn còn chưa mở hết sức mạnh của nó Ngay lập tức Lôi cương và đồng chiến lại bay đi Có đồng chiến Những cốt hài lớn phía dưới đúng là không tấn công. Không lâu sau đó, rặng núi thứ 10 hiện ra trước mắt lôi cương và đồng chiến. Lúc này, sắc mặt lôi cương cực kỳ nghiêm trang. Hắn đã cảm thụ được một cổ khí tức kinh khủng tỏa ra từ một ngọn núi lớn khác. Cổ khí tức này so với của quân uy không biết mạnh mẽ hơn mấy lần. Sắc mặt đồng chiến hiện ra vẻ kiếp động, như thể sắc vượt qua được rặng núi này thì sẽ có thể gặp được tổ tiên. Lôi cương hít một hơi thật sâu, khẽ nói với đồng chiến. Ui áp của ngọn núi ấy quá mạnh, người tránh ra một chút. Ngay lập tức lôi cương cho đồng chiến vào trong lôi phủ hạo huyền, còn hắn từ từ bay lên. Khi đến được đỉnh núi thứ 10, lần đầu Tết. Ê. ê, ê, ê, nương Tiến vào ngọn núi thứ 10 trong cấm luộc Cổ uy ác kinh khủng một lần nữa lại khiến lôi cương cảm thu được tu vi không hề kém Hắn đi tới giữa sườn núi uy ác mạnh mẽ đè toàn thân lôi cương khiến hắn suýt không thở nổi Hắn cho rằng Nếu mình không đến một trình độ nhất định, thì lùn uy Ác ở đây đã nghiền chết hắn rồi. Lôi cương thông thả bay lên cao. Cổ uy Ác ở rạng núi thứ 10 mạnh hơn so với ở rạng núi thứ 9 mấy chục lần. Lúc này, cốt giáp và bàn thạch của hắn không có cách nào mà gọi được ra. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn lên trên, hai mắt lập lòi. Một kết giới màu vàng đất che phủ toàn thân hắn. Đây là lực hành thổ và hành hỏa của lôi cương dung hợp để ngưng tự ra kết giới. Rồi tỏa ra khí tức kinh khủng đúng là làm cho tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều. Bay suốt một canh giờ, lôi cương mới nhìn thấy đỉnh của rặng núi thứ 10. Hắn hít một hơi thật sâu. Nhìn hai hàng lực của kết giới dung hợp sắp bị nghiền nát. Hắn gầm nhẹ một tiếng Rồi lại hướng về phía trên thông thả bay đi ầm! Um, khi lôi cương đến được đỉnh rặng núi thứ 10 Thì kết giới vỡ tan Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất Cuồng phong gào thét trên bầu trời Tiếng kêu tựa như tiếng long ngâm Từng đạo công kiếp từ trên trời Dán xuống tựa như lôi kiếp đang đánh lôi cương Vù vù Một tiếng trống từ lúc trước chợt vang lên Đang ngồi xếp bằng trong nháy mắt sắc mặt lôi cương đại biến Khí huyết trong cơ thể hắn sụp sôi Tiếng trống này giống như âm thanh ma huyệt Khiến hai mắt lôi cương ứ máu Trong thần hồn của hắn Vào lúc này dịch thể màu đen kia nhanh chóng lan ra Một cổ sát khí nồng nặc cuộn trào mãnh liệt từ trong cơ thể lôi cương tỏa ra. Đỉnh núi thứ 11 ở phía trước cách chỗ lôi cương không xa. Người đàn ông mặc áo đen đang đứng ở chỗ nào đó trên đó. Đang nhìn về phía trước như thể nhìn được hình dáng của lôi cương lúc này. Ánh sáng màu trang xám rung rẩy nói Khí tức của chi tổ vạn ma. Rốt cuộc người đến đây là ai? Cho dù thế nào, hy vọng hắn có thể giúp lão phu thoát khỏi vô số năm trói buộc này. Rống, lôi cương tỏ ra sát khí đen thu cuốn quanh thân mình, mà lúc này da thịt hắn cũng trở nên đen thui. Màu da biến thành đen. Trên trán chật lón lên ánh sáng sáu màu. Một tiểu nhân cỡ ngón tay cái hiện ra trên ngọn núi nhỏ. Ánh sáng của nó áp chế ánh sáng đen xì xuống. Còn ở chỗ sâu nhất trong cấm luộc. Không phải gọi là trung tâm cấm luộc. Một cái cổ lớn che phủ trời đất trong vô số năm nay lần đầu tiên rung rẫy. Một ánh sáng đen xì tòa ra từ trong cổ. Giống như một hắc long cuộn trào mãnh liệt đánh về phía lôi cương đang đứng ở phía trước. Đây là Người mặc áo đen trên rặng núi thứ 11 ngẫm đầu nhìn mây đen đang cuồn cuộn trên trời, rồi kêu lên một tiếng. Ngao! Một tiếng gầm chói tai tựa như trời đất nổi giận, vang lên bên tai lôi cương. Lúc này ánh sáng sáu màu trên trán lôi cương cùng với chất dịch màu đen trong thần hồn rung rẩy Vù vù! Không gian chấn động dữ dội, giống như sắc bị nghiền nát. Lúc này, cốt hài bí ẩn kia trong cơ thể lôi cương chật phóng ra ánh sáng thánh khiết. Còn cơ thể lôi cương nhanh chóng lớn lên. Cốt, một tiếng thét vang lên từ cốt hài, âm thanh giống như sóng chấn động kinh khung đang khuyết tán ra bố phía. Trong nháy mắt công phá tiếng thét đến hắc lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 676 hồng hoang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 676 hồng hoang. Nhóm dịch me trai em. Ngay lập tức cả bầu trời nơi cấm lục như được gột rửa. Bầu trời vốn đầy ánh sáng màu đen nhạt đúng là từ rặng núi thứ mười chấn động mạnh mẽ khuyết tán ra bốn phương tám hướng trong nháy mắt giải khai sức mạnh tà ác ở nơi đây cách chỗ rặng núi thứ mười không xa lúc này người mặc áo đen nằm rạp xuống mặt đất cơ thể run rẩy dữ dội ánh sáng màu trắng xám trong cặp mặt kia không ngừng run rẩy Gã sợ hãi trải qua bao nhiêu năm giờ mới sợ hãi như thế Sức mạnh kinh khủng gần như làm vỡ cơ thể gã Sau khi sóng chấn động này tan đi Người mặc áo đen ngẫm đầu lên kinh hoàng nhìn về phía trước Đúng như gã nghi ngờ có một bóng người đứng ngọn núi ở phía trước Lúc này hình dáng của lôi cương đã cao tới 10 trượng Bắt thịt toàn thân hắn giống như rồng có sừng Hai mắt nhìn chầm chầm về phía trước, mái tóc đen xỏa trên vai khiến cho hắn lộ ra vẻ cuồng ngạo. Lôi cương hít thở ồ ồ, giống như tiếng sấm. Bước về phía trước, mỗi bước đi của hắn lại có tiếng nổ sập trong không gian. Khí tức toàn thân hắn như có thể kéo sập cả trời đất. Mỗi một bước là trăm trương chỉ sau mấy bước, lôi cương đã ở trên gã mặc áo đen. gã mặc áo đen vẫn nằm sấp trên mặt đất. mặc dù bước đi của lôi cương đạp trên bầu trời của gã, nhưng như có một núi lớn đặt trên người gã. lôi cương trợn mắt, nhìn chăm chú về phía trước, không thèm để ý đến gã mặc áo đen. hắn bay thẳng vào bên trong. Sau khi đợi lôi cương đi khuất, gã mặc áo đen thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, nhìn lại phía sau lộ ra vẻ sợ hãi. Nửa ngày sau, cơ thể gã mặc áo đen khẽ động, lơ lưỡng trên bầu trời. Chợt! Gã như thể bị sét đánh. Đứng tại chỗ. Sau đó khuôn mặt lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Thấp giọng nói ha ha ma khế ta cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc chết tiệc này. Gã mặc áo đen ma kế nhìn về phía trước. Ánh sáng màu trắng bạc phía rung lên vài cái. Gã càng ngạc nhiên mừng rỡ thì lại càng kinh sợ với lôi cương hơn. Lúc này, lôi cương không còn là lôi cương nữa. Nghe tiếng trống gần rặng núi thứ 10. Đúng là cốt hài tỉnh giấc. Không biết rốt cuộc Cốt hài là thế nào Ở chỗ sâu bên trong vốn đầy uy ác khủng bố Thì lúc này dường như lại không hề Tồn tại trước mặt lôi cương Hắn đang đứng trên Trên đỉnh núi thứ 12 Nhìn cự cổ lớn phía trước Sự hồi tưởng hiện lên trong mắt hắn Ngay lập tức Lôi cương lại bay về phía trước Không tới nửa khác Một cự cổ lơ lượng Trước mặt lôi cương Nhìn cự cổ hắn lộ ra vẻ mơ màng Sau đó Lôi cương đi tới trước mặt cự cổ Vẻ mê mang trong mắt hắn càng trở nên đậm Bàn tay khổng lồ ve vuốt cự cổ Khiến cho nó cũng phát ra tiếng vù vù Lôi cương mê mang nhìn cự cổ tay phải hắn chợt ngưng tụ thành quyền Rồi buông xuống cự cổ Tiếng trống tự như tiếng sấm nổ vang Rồi điên cuồng lan ra Gã mặc áo đen vừa mới lơ lượng Ở trên không thì lại rơi xuống rặng núi thứ 10 Khi gã ngẫm đầu lên Thì vẻ trắng xám trong mắt gã cũng lộ ra vẻ mê man Nhìn vào chỗ sâu bên trong Rồi cũng đẹp không mà đi Lúc này Bất luận gì Lôi cương cũng không phản ứng với tiếng trống. Chỉ có điều vẻ mê mang trong hắn dần dần tan đi thay vào đó là sự hồi tưởng. Một lúc lâu sau, tay phải lôi cương xòi ra, chạm vào cự cổ tay hắn dán vào cự cổ, rồi chìm trong hồi tưởng. Rất lâu sau đó, lôi cương gào lên trong hai mắt hắn trào ra giọt lệ máu. Rai u ô. Một tiếng gào làm rung động trời đất vang lên, một cái khe nước thật lớn xé toạt bầu trời. Lôi cương nhìn khe nước trên trời. Còn cự cổ này cũng nhanh trong co lại. Cuối cùng hóa thành một tia sáng nhập vào bên tay phải của lôi cương. Sau một lát im lặng nhìn bầu trời, lôi cương lại đạt không đi vào trong khe nước. Vẻ mê mang trong mắt gã mặc áo đen biến mất. Khi thấy khe nước trên bầu trời, cảm thụ được linh khí nồng nặp. Ánh mắt gã vui vẻ. Khi bầu trời sắp khép lại thì gã hóa thành một ánh sáng nhập vào trong đó. Lúc cái khe nước khép lại, ngay lập tức sát vụ che phủ cả cấm lục cũng biến mất cả cấm lục lại hiện ra. Ở trên đỉnh tháp cao của vô thượng giới quân uy chật mở hai mắt ra. Đờ đẩn nhìn chăm chú phía trước Lẩm bẩm nói Ở thất giới lại có một cường giả như vậy sao Một mình sẽ mở không gian Để trở lại thánh giới hồng hoang sao Chết mắt Trăm năm đã qua Một thế lực là cử ngủ Ở vô thượng giới mọc lên như trăng sáng Tập hợp vô số những cuồng đồ khát máu Kẻ khác nghe tiếng đã sợ vỡ mất Điều quan trọng hơn chính làm thành cử ngũ và thành vạn tượng các Qua lại thân thiết với nhau Khiến cho không ít thế lực chỉ có thể mở to mắt mà chứng kiến cử ngũ mạnh mẽ lên Trong thành vạn tượng Chỉ sang và trận u tuyết đã về tới vạn tượng các Sau khi nghe nói lôi cương xuất hiện Hai người thở dài vì đã lỡ mất dịp Mà tung tức hắn lại thần bí. Không biết khi nào mới quay lại. Hai người cùng ở lại vạn tượng cát rất lâu để đợi lôi cương quay lại. Nhưng không biết rằng. Còn rất lâu. Hắn mới có quay lại vô thượng giới. Thái cổ giới. Là một thế giới của sự dết chóp. Trong thiên tinh vực thuộc vạn kiếp tinh. Là bị liệt vào nhóm một trong chính đại hung tinh. Lúc này, Một trong người đàn ông mặc áo đen, lưng đeo hắc kiếm đi vào một tòa chủ thành ở vạn ký tinh. Người tu ma lui tới, Sát khí toàn thân người tà đạo lượng lờ. Kẻ khác không dám có nhiều tội. Nhưng khi người đàn ông mặc áo đen này đi vào, Người tu luyện xung quanh đều lôi lại mấy trượng Nhìn với vẻ sợ hãi và tôn kính Không dám tới gần Sát khí toàn thân người mặc áo đen dữ dội Giống như một pho tượng ma thần Người như thể biểu hiện hai tay đều nhúng vô số máu của người tu luyện Hơn nữa khí tức tỏa ra lại càng kinh khủng Sư tôn tinh cầu kế tiếp là gì? Nam tử mặc áo đen thắc mắc nói Thiên ma tinh cái tên được xếp thứ 8 trong cửu đại hôn tinh Ba nhi Tốt Một ngày nào đó Với tu vi của ngươi có thể càng quét được vạn ma tinh cái tên số 1 trong chín đại hôn tinh Thì ngươi đủ để hoàn hành thái cổ giới Ngoài những lão quái vật còn ẩn nấp kia Thì không ai dám động đến ngươi ta vẫn nhớ khi Vi sư càng quét vạn ma tinh thì oai phong đến thế nào. Với tư chất và tu vi của Ma Nhi, một ngày nào đó cũng sẽ đạt được. cứ tu luyện đi. Một giọng nói già nua vang lên trong đầu người đàn ông mặc áo đen. Y đứng trên chuyện tốn chân, ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Vạn ma tinh. Một trong chính đại hung tinh thì dù là thế lực lớn ở thái cổ giới cũng phải nhường nhịn ba phần. Thánh giới hồng hoang. Trong một ngôi thành lớn ở hoàn đồ tinh thuộc hạo nguyệt tinh vực. Trong đó một đôi nam nữ đang cùng đi. Giống như một đôi thanh mai trúc mã. Chỉ có điều. Trên khuôn mặt hai người có những nét giống nhau khiến cho kẻ khác liếc mắt cũng có thể nhận ra hai người này là huynh muội người con trai mặc áo màu đen khu mặt khôi ngô tuấn tú có nét điềm tĩnh hai mắt sâu như hang động không nhìn thấy đấy đen thôi. còn người con gái xinh đẹp như hoa giống như tiên nữ giáng trần nàng mặc quần áo sạch sẽ Khiến cho người ta có cảm giác thanh khiết. Tóc màu đen khiến nàng có lộ ra vẻ cực kỳ cao quý. Nhưng đôi mắt trong veo của nàng khiến kẻ khác nhìn sẽ bị chìm trong đó. muội muội chẳng lẽ người nọ chỉ là một nhân vật nhỏ sao? Trong thánh giới hồng hoang ngoài trừ đại tôn lôi long ra không cao thủ nào khác có họ lôi cả. Người con trai mặc áo đen lạnh lùng nhìn bốn phía. Nói, ca ca, người này người nọ là cái gì? Phụ thân là phụ thân. Cứ gọi người này người nọ phụ thân và mẫu thân chắc chắn có nỗi khổ trong lòng. Người để oán hận phụ thân trong lòng làm chi? Người con gái mặc y phục rực rỡ ngừng bước, quay đầu, cất giọng nói trong trẻo. Hừ, mặc kệ hắn có nỗi khổ trong lòng. Mẫu thân lấy lệ rửa mặt nhiều lần vẫn còn ít hay sao? Nếu để ta mà thấy hắn thì chắc chắn ta sẽ cho hắn một bài họp. Người con trai mặc áo đen, lạnh lùng nói. Đôi nam nữ ấy là lôi hư và lôi thải. Được rồi, chúng ta cũng đã 200 năm rồi không trở về. Nên trở lại phải đi hỏi thăm sức khỏi mẫu thân. Lôi thải nhìn lôi hư. Hiểu được tình khí cao ngạo của hắn, nên cũng không nói nhiều lời, rồi tiếp tục đi. Lôi hư nghe đến hai từ mẫu thân, thì vẽ lạnh lùng trên khuôn mặt mới giảm bớt đi, gật đầu nói. Ừ, đã đến lúc trở về rồi. Thánh giới hồng hoàng tổng cộng được chia thành tứ đại tinh vực. Mà bốn tinh vực lớn này lại chia thành tứ đại tôn mệnh danh. Là hạo nguyệt. Lôi lòng, đỉnh thiên, vạn tiên, tại thánh giới hồng hoang, tứ đại tôn, có nghĩa là nắm trong tay, có vô số người kính trọng yêu mến. Nhưng lại thánh giới hồng hoang trên bảng hồng hoang thì tứ đại tôn lại cũng là một trong 10 cái tên đầu tiên, nói cách khác so với tứ đại tôn có người còn mạnh hơn. Nhưng những cường giả này nhiều năm qua Căn bản không có ai nghe nói tới Cho nên Tứ Đại Tôn lại càng được người ta sùng bái hơn Ở một chỗ nào ở tinh cầu trên đỉnh thiên tình vực Chợt hiện ra một cái khe nước Một người khổng lồ đi ra từ khe nước Theo sau là một gã mặc áo đen Ngay khi người khổng lồ đi vào trong thánh giới hồng hoang Rất nhiều cường giả đều giật mình tỉnh giấc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 677 đỉnh thiên tinh vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 677 đỉnh thiên tinh vực. Nhóm dịch me trai em. Đi vào thánh giới hồng hoang chính là lôi cương. Lúc này. Lôi cương nhìn lên bầu trời xa nghìn dặm Hắn bị vây trong hư không Nhìn vô số tinh cầu khổng lồ Ánh mắt hắn lộ ra vẻ mê man Trong mắt người đi theo sau hắn lộ ra vẻ kinh hoàng nhìn lôi cương Rồi điên cuồng thoát khỏi nơi đây Lôi cương nhìn vào hư không một lúc lâu Hóng Lôi cương chợt gào lên một tiếng trong tiếng gào không biết ẩn chứa sự phẫn nộ hay thương cảm. Hai mắt hắn lại rơi lệ, sau một lát hắn nhắm mặt lại rồi rơi từ trên không xuống dưới. Cũng không biết tiếng gào này hình thành một sóng chấn động giống như một cơn lốt điên cuốn khuyết tán ra ngoài. Những lão quái vật ở thánh giới hồng hoang đang tu luyên vô số năm nay Trong lúc nhất thời cũng đều giật mình tỉnh giấc Ngồi trên một ngọn núi nào đó Một gã thanh niên thuần phát chợt mở hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ Gã lẩm bẩm nói Là khí tức của chủng tộc kia Làm sao có thể Chủng tộc kia chẳng phải đã bị thiên uy tiêu diệt sao Tại sao Các cường giả trên đỉnh cao nhất của thánh giới hồng hoang cũng giật mình tỉnh giấc nghi ngờ. Bịch, một âm thanh vang lên, cơ thể lôi cương từ trên trời rơi xuống tinh cầu này. Lực rơi xuống manh đến nổi tạo ra động đất, còn cơ thể lôi cương rơi thẳng xuống trong lòng đất đến trăm trượng. Có lẽ là người bình thường chắc chắc sẽ thịt nát xương tan, nhưng lôi cương thì máu tươi đầm đìa khác người. Lúc này, có mấy bóng người hiện ra phía chân trời, sau mấy cái nhấp nhô rồi rơi xuống. Một lão giả dẫn đầu nhìn chăm chú cái động không thấy đáy phía dưới. Hai tay lão chụm lại với nhau. Một luồng ánh sáng đánh vào trong lòng đất. Sau một lát, cơ thể lôi cương nổi lên. Sư Tôn, người này, người này không phải rơi từ trên trời xuống sao? Vậy mà lại rơi vào trong lòng đất đến trăm trượng. Chỉ có điều, thân thể của người này có chút mạnh mẽ, không tan xương nát thịt mà chết. Một người thanh niên đằng sau lão giả liếu lo đánh giá lôi cương. Lấy làm lạ nói. Ba gã đệ tử còn lại cũng chầm chầm nhìn lôi cương cẩn thận. Thôi, dẫn hắn quay về tôm đi. Sau một lát cân nhắc, lão giả già nu nói. Rồi đoàn người rời khỏi nơi ấy. Tinh cầu này tên là giác ngộ tinh, Là tinh cầu trung bình ở đỉnh thiên tinh vực. Trong mỗi một tinh vực, Số lượng tinh cầu có tới cả ngàn vạn ngôi. Giác ngộ tinh ở đỉnh thiên tinh vực Cũng chỉ như muối bỏ biển. Đây là thánh giới hồng hoang, Một nơi khác thường các cường giả lớp lớp xuất hiện. Trong vạn tộc quần lập ở thánh giới hồng hoang, Việc tranh chấp không ngừng diễn ra Trong một cái lầu thuộc Đại Ngộ Tông Ở giác Ngộ Tinh Lôi cương nằm ở trên giường Hai mắt nhắm nghiền Các vết thương trên người đã khỏi hẳn Khi lôi cương mở mắt ra Nhìn những chạm chỗ, Hoa văn kỳ lạ trên trần nhà Thì sững sốt trong dây lát Rồi ngồi dậy Kiểm tra bốn phía. Hắn giật mình, đây là chỗ nào? Mình không phải ở chỗ cấm lục sao? Ngay lập tức, hắn biến mất tại chỗ, rồi lại hiện ra trên đỉnh lầu cát, nhìn về bốn phía. Đây là... Ánh mắt lôi cương dại ra nhìn mấy vạn người đại ngộ tôm một lúc mà ngơ ngát. Này, đạo hữu, cuối cùng, ngươi đã tỉnh. Khi lôi cương còn đang suy đoán đây có phải là ảo giác không? Thì một người thanh niên mặc áo xám. Nhìn lôi cương. Cao giọng nói. Lôi cương liếc mắt nhìn người thanh niên này. Rồi đột nhiên hiện ra trước mắt gã thấp giọng nói. Đạo hữu, đây là đâu? Làm sao ta lại ở đây? Đây là giác ngộ tinh, đạo ngộ tung. Mạng của ngươi vẫn còn lớn. Rơi từ trên trời xuống Vậy mà một tháng đã tỉnh Vẽ mặt gã thanh niên thông thường Hai mắt đánh giá lôi cương Giác ngộ tinh Đại ngộ tôn, Là cái gì Trong lòng lôi cương chỉ có thất giới Hắn đã hoàn hành cả bảy giới Mà chưa từng nghe có tôn phái nào Lại có cao thủ kinh khủng như vậy Lúc trước hắn đứng ở trên đỉnh lầu cát Thì đã phát hiện ra tôn phái này có nhiều cao thủ vô kể. Cường giả cương thần thiên giai cũng có hơn 10 người. Mà ngay cả người thanh niên trước mắt. Nhìn bình thường. Như tu vi cũng đã đạt tới đạo thần địa giai. Trong nhất giới làm sao có một phái mạnh mẽ đến vậy? Giác ngộ tinh của đỉnh thiên tinh vực đạo hữu có phải người bị thương vào não nên mất trí nhớ không? Người thanh niên hoài nghi nhìn lôi cương, nói Đỉnh thiên tinh vực, đỉnh thiên tinh vực, đây là một giới đó sao? Lôi cương mạnh mẽ nắm lấy tay người thanh niên, cất giọng ôm ôm nói Này, này, ngươi làm sao thế? Đây là thánh giới hồng hoang Người thanh niên thấy dáng điệu lôi cương lại càng hoảng sợ, vội vàng nói Thánh giới hồng hoang Lôi cương ngơ ngát, đứng yên tại chỗ, buông tay người thanh niên, ánh mắt trở nên ngây dại. Lúc này, đầu hắn trống rỗng, mình làm sao mà lại tới thánh giới hồng hoang? Đến thành giới hồng hoang trên thất giới sao? Lôi cương hít một hơi thật mạnh. Sau khi thấy rằng, điều này không phải là nam mơ, hắn ngồi trên mặt đất. Không biết là vui mừng hay lo lắng. Từ trước tới nay, Mục tiêu của hắn là đến thánh giới hồng hoang. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng lại tới thánh giới hồng hoang. Điều này làm hắn không chỉ phức tạp. Đạo hữu, ngươi không sao chứ? Không nhớ được chuyện trước đây sao? Không sao? Vận mệnh ngươi tốt. Được đại trưởng lão cứu, Nói không chừng có có thể bái lạy làm học trò của đại trưởng lương. À! À! Ờ! Ấy chứ! Người thanh niên ngồi xổm xuống thèm muốn nói. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Mặc dù mới tới thánh giới hồng hoang khiến hắn không có cách nào chấp nhận được. Nhưng sự tình đã đến vậy. Có làm sao cũng chỉ vô dụng chẳng thà cứ thản nhiên mà chấp nhận mấy năm nay nhưng điều lôi cương rèn luyện đã làm cho tâm tình hắn đã đạt đến trình độ nhất định ngay lập tức lôi cương nhìn người thanh niên nói bái làm môn hạ của đại trưởng lão đúng đại trưởng lão chính là đạo thần huyền gia hỗn độn là cường giả hạng nhất gì ở giác ngộ tinh người thanh niên đầy kính trọng nói Đạo thần huyền giai hỗn độn. Lôi Cương sửng sốt trong lòng hắn thầm nghĩ, đây là phân chi đẳng cấp cương thần thiên giai sao? Ngay cả đạo thần huyền giai hỗn độn mà ngươi cũng không biết là cái gì sao? Minh Ngộ tử trừng hai mắt, nhìn Lôi Cương đầy vẻ vô cùng ngạc nhiên nói Chợt gã vỗ chán, nói: "A, được rồi, ngươi mất trí nhớ, để ta nói cho ngươi" Tu vi của ngươi hẳn là cương thần huyền giai, nhưng so với cương thần huyền giai hỗn độn thì không chỉ khác biệt đơn giản như vậy. a Lôi cương nghi ngờ nói. Trên cương thần thiên giai đó là cương thần hoàng giai hỗn độn, mãi cho đến cương thần thiên giai hỗn độn. Cương thần thiên giai đến cương thần hoàng giai hỗn độn là một khoảng cách lớn cần phải có rất nhiều năm tỉnh tiến. Bởi vì chỉ có thể đạt tới lông lực hỗn độn thì mới có thể được xem là cương thần hoàng gia hỗn độn. Mà dung nhập được với hai lông lực hỗn độn kia thì đó là cương thần huyền giai hỗn độn. Như đại trưởng lão đã thật sự dung nhập hành thổ và hành hỏa trở thành đạo thần huyền gia hỗn độn. Nên sức mạnh vô cùng kinh khủng. Trên cương thần thiên giai hỗn độn thì sao? Lôi cương vô cùng kinh ngạc nói Hắn còn nhớ rõ lôi long đại tôn Theo như lời của vân lão Không biết hắn thuộc loại cường giả nào Trên thiên giai hỗn độn Khà khà ngươi cho rằng đạt được cương thần thiên giai hỗn độn Lại dễ dàng vậy sao Cả thánh giới hồng hoang Làm gì có bao nhiêu người Trên thiên giai hỗn độn Sẽ xưng là đại tôn Như Đỉnh thiên tinh vực có đỉnh thiên đại tôn của chúng ta là cường giả trên thiên giai hỗn độn Đủ để tiến vào 10 người vô địch trên bảng hồng hoang Người thanh niên thở dài nói trên khuôn mặt vừa hiện ra sự tiếc hận lẫn khâm phục, sùng bái Lôi cương hít một hơi thật sâu Trên cương thần thiên giai đúng là còn có nhiều cường giả như vậy Hỗn độn này thật huyền bí và cường giả Thì đúng là không thể đoán được Lôi cương thở mạnh Nói Thánh giới hồng hoang có bao nhiêu tinh cầu Có bao nhiêu thế lực Ngươi có từng nghe nói qua Người nào tên là Hạo Huyền không Này Đạo hữu Việc này ta cũng không rõ Ta chỉ đi lại quanh mấy tinh cầu thôi Nhưng Ngươi có thể đi hỏi đại trưởng lão Đi ta dẫn ngươi đi Minh ngộ cười Nói Lôi cương gật đầu Rồi Minh ngộ dẫn hắn đi vào chỗ sâu bên trong của đại ngộ tôm Đi qua mấy cổng chính Minh ngộ mang lôi cương đi vào trong một tiểu viện Ở chỗ sâu bên trong của đại ngộ tôm Một lão giả hai mắt nhắm nghiền chìm vào trong tu luyện Minh ngộ nhìn lão giả, nói. Đại trưởng lão đang tu luyện, chúng ta chờ một lát nữa. Lôi cương gật đầu. Đưa mắt đánh giá lão giả này. Thì phát hiện ra lão giả này tỏa ra khí tức vô hình khiến hắn cảm thấy nguy áp. Có thể thấy được thế lực kinh khủng. Lôi cương tự nhiên hiểu rõ. Sau mỗi một lần đạt được sức mạnh thì long lực hỗn độn sẽ kinh khủng. Mà chính hành thổ và hành hỏa của hắn dung hợp tạo thành một uy lực vô cùng kinh khủng. Chứ không nói tới việc dung hợp với hỗn độn long lực thì sẽ mạnh đến mức nào. Khi Lôi Cương còn đang suy tư thì lão giả này mở hai mắt ra, nhìn Minh Ngộ, nói: "Ngươi lui trước đi." Dạ, đại trưởng lão Minh ngộ cung kính nói. Lão giả chậm rãi đứng lên, nhìn lôi cương, nói. Vào đi. Lôi cương không nói gì, rồi bước vào trong, nhìn lão giả nói. Ra tạo tiền bối cứu mạng. Nơ nhân cứu mạng. Sao lại là ân nhân cứu mạng? Mặc dù, khi ngươi rơi xuống, máu toàn thân ngươi đầm điền. Nhưng nếu Lão Phu đoán không sai, thì ngươi không bị thương nặng, mà chỉ bị thương ngoài da thôi. Ánh mắt cơ trí của Lão giải nhìn Lôi Cương chăm chú, nói. Lôi Cương thẳng nhiên cười, gật đầu. Lão Phu tu luyện đến giờ, đã rất nhiều năm coi trọng cơ duyên của một người. Lão Phu được gặp ngươi, Đó là cơ duyên cho nên lão phu muốn giải quyết cho xong cái cọc cơ duyên này. Giờ ngươi đã tỉnh lại. Thì dù bất luận gì cũng không có liên quan gì đến đại ngộ tôn chúng ta nữa. Đi hay ở là tùy vào quyết định của đạo hữu. Lão giải nhìn lôi cương, lãnh đạm nói. Lôi cương vô cùng ngạc nhiên nhìn lão giả tu vi của lão khiến hắn có cảm giác thâm sâu không đoán được. Nhưng theo như lời lão thì cũng khiến cho lôi cương tạm thời không có cách gì phản ứng lại. Sau này, ngươi sẽ biết, dưới hoàng giai hỗn độn là theo đuổi sự hòa hợp. Mà sau khi đạt được hoàng giai hỗn độn đó là ngộ. Lão Phu biết mọi thứ đều là cơ duyên. Ánh mắt lão giả biểu lộ sự phức tạp nhìn lôi cương chăm chú chậm rãi nói. Ngộ cũng là cơ duyên sao Không biết vì sao Tiền bối lại nói việc này Lôi cương khó hiểu nói Bởi vì khí tức Trên người ngươi khiến lão phu Nghĩ đến một vị cố nhân Hai mắt lão giả Chợt hiện lên vẻ hồi tưởng Nói Cố nhân Lôi cương nghi ngờ nhìn lão giả Nói Ha ha Lão phu nói nhiều lắm Ngay lập tức Ngươi có thể chọn cách rời đi Hoặc cũng có thể ở lại Đại Ngộ Tôn chúng ta để tu luyện Lão giả tươi cười Không biết do khổ tâm hay bất đắc dĩ. Lôi cương trầm ngâm nói Đa tạ tiền bối Tại hạ sẽ ở lại Đại Ngộ Tông để tu luyện Các bạn đang nghe truyện Tại truyện Chương 678 giới trong giới Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 678 giới trong giới. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương đang ở trong một tiểu viện của Đại Ngộ Tôn. Hắn ngạc nhiên phát hiện ra linh khí ở tinh cầu này còn nồng nặc hơn cả nhận thức của hắn. Linh khí 6 thuộc tính nồng nặc đến cực điểm phân thân hành thủy. Phân thân hành mục của Lôi Cương cũng đi ra để tu luyện. Đi tới một giới mạnh mẽ xa lạc, Lôi Cương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như tiền bối đại trưởng lão của Đại Ngộ Tôn này khiến Lôi Cương có cảm giác mình không thể chiến thắng. Mà ở thánh giới hồng hoang này có vô số tinh cầu. Và không thể tưởng tượng được có bao nhiêu cường giả. Lôi cương sắp xếp một trận pháp trong tiểu viện, phân thân hành thổ, phân thân hành hỏa cũng tách rời. Lúc này, hắn đang nằm trên đỉnh của tiểu viện, nhìn bầu trời chăm chú, rồi rơi vào trong suy nghĩ. Bỗng nhiên, Lôi cương nghĩ tới cái gì đó, liền vội vàng nhập vào trong lôi phủ hạo huyền. Tiểu phần đang ngồi xếp bằng trong lôi phủ hạo huyền trước cửa chính. Thấy lôi cương thì vội vã đứng lên, nói. Lôi cương ca ca, có chuyện gì vậy? Tiểu phần, chúng ta tới một giới mới. Đâu là thánh giới hồng hoang còn cao hơn cả thất giới? Lôi cương nói, sau đó hắn quay về phía cửa chính, hô to. Vân lão. Tiểu phần nghi ngờ. Một bóng người màu xám hiện ra ở cửa chính Đó là vân lão Nhìn lôi cương Vân lão nghi ngờ nói Thiếu chủ có chuyện gì Ta đã tới thánh giới hồng hoang Lôi cương thấp giọng nói Vân lão sượng sốt Mặt cau lại cơ thể biến mất Lôi cương vội vã mang tiểu phần ra khỏi lôi phủ Hạo huyền Vân lão đang đứng ở nóc nhạc Nhìn trời sao xa xa, rồi nhất thời chìm trong hồi ước. Đúng là thánh giới hồng hoang, làm sao ngươi tới được? Vân lão hít một hơi thật sâu, nhìn lôi cương, chậm rãi hỏi. Lôi cương đem chuyện ở chỗ cấm lục ra kể lại cho vân lão nghe. Ngươi nói, ngươi hôn mê ở cấm lục rồi lại tỉnh lại ở đại ngộ tôn đây. Sau khi vân lão nghe lôi cương nói thì nghi ngờ hỏi. Ừ, lôi cương gật đầu Tiểu phân đang đứng bên cạnh nghe mà ngơ ngát Còn vân lão quay đầu nhìn vào chỗ sâu bên trong đại ngộ tôm Sau một lát trầm ngâm, lão nói Không nghĩ tới nhanh như vậy mà đã tới thánh giới hồng hoang rồi, thiếu chủ Vân lão lại nhìn tiểu phần nói Tiểu tử, ngươi hãy tới đại ngộ tôm này trước để trải nghiệm một phen đi Không đợi tiểu phần trả lời Vân lão đã vuông tay phải lên mang gã ra khỏi nơi này Vân lão ngồi xếp bằng Nhìn chăm chú trời sao trên trời Chậm rãi nói Hãy nói ta biết ngươi biết gì về thánh giới hồng hoang Nơi chúng ta đang ở đây là đỉnh thiên tinh vực Thánh giới hồng hoang tổng cộng chia ra làm bốn đại tinh vực Có vô số tinh cầu Đúng không? Lôi cương kìm nén sự thiết thú trong lòng, thấp giọng nói. Hắn biết, vân lão muốn đem tất cả để nói rõ cho mình biết. Đúng. Không chỉ là thánh giới hồng hoang mà ngay cả thái cổ giới đều chia ra làm bốn đại tinh vực. Đây tất nhiên là việc duy trì sự cân bằng giữa hai giới. Đỉnh Thiên, Vạn Tiên, Hạo Nguyệt và Lôi Long bốn đại tinh vực của Tinh vực hạo huyền sư kia bị hạo nguyệt ngày nay thay thế Uy chào không nghĩ tới tinh vực lớn nhất thánh giới hồng hoang sư kia lại bị tan rã Sau một thời gian lão phu sẽ đi về phía tinh vực hạo nguyệt để xem xét chủ nhân còn có bao nhiêu thuộc hạ Mà trước đó ngươi có thắc mắc gì thì hỏi đi Trong lúc đó trên trán vân lão lão toát ra vẻ già nu, âm thanh lão đầy vẻ tuyết thương, nói Tinh vực lớn nhất thánh giới hồng hoang sao Trong lòng lôi cương thầm nghĩ, ngay lập tức hắn nhìn vân lão, thấp giọng nói Sư Tôn là người đứng đầu tinh vực lớn nhất Đại Tôn Hạ Huyền, người vì sao lại bị giết Chủ nhân của lão sống hay chết, điều này lão cũng không biết Mặc dù, thánh giới hồng hoang chia làm bốn đại tinh vực, nhưng đây chẳng qua là mơ hồ. Mà thánh giới hồng hoang còn có mấy giới trung giới, mà người ở giới trung giới có quy luật riêng của họ sẽ không đơn giản mà ra ngoài đâu. Ví như mười đại thần thú là ở giới trung giới. Còn có rất nhiều sơ khai hỗn độn khi cho ra đời những chủng tộc mạnh mẽ đều thuộc về giới trung giới của chúng. Còn thánh giới hồng hoang với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là ngoại giới. Tất cả những phức tạp hỗn độn này không thể phỏng đoán được. Vân Lão chậm rãi nói. Giới trung giới. Lôi cương sững sốt. Những năm gần đây. Không một cường giả nào ở thánh giới hồng hoang muốn đi vào giới trung giới để xem xét. Nhưng đa số đi vào thì không trở lại. Còn chủ nhân của lão lại đi vào một giới trung giới huyền bí vô cùng. Ánh mắt vân lão lập lòi, nói. Giới trung giới? Lẽ nào hư long kia là người của giới trung giới? Lôi cương hít một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lánh nhớ lại chuyện xưa kia. Hư lòng! Biết đâu đấy! Giới Trung Giới mà chủ nhân lão đi vào xưa kia tên là Hư Giới. Vân lão thấp giọng nói. Người của giới Trung Giới kia đúng là mạnh như vậy sao? Sư Tôn, người là Đại Tôn, cuối cùng lại ở trong Hư Giới. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Nhận thức của hắn về hỗn độn thần bí lại hơn một chút Sư tôn hạo huyền mạnh mẽ Hắn không biết Nhưng có thể trở thành người đứng đầu Của một tinh vực bập nhất ở Hồng Hoang Thì đủ để thấy là kinh khủng Vậy mà đi vào giới trung giới Ở thánh giới đã bị đe dọa sống chết Thì đủ để thấy Cường giả giới trung giới đã đạt tới mức độ nào Hỗn độn thần bí khó lường. Cứ tu luyện cho tốt đi. Thiếu chủ lúc trước lão chủ nhân ở tinh cầu này lĩnh ngộ khai thiên. Hay là ngươi nên vào trong không gian mà lĩnh ngộ. Thiếu chủ. Đại Tôn mới chỉ dung hợp được long lực hỗn độn ngũ hành. Còn về phần sáu hệ hay bảy hệ cường giả như vậy không thể tưởng tượng được. Con đường tu luyện vẫn còn rất dài đang đợi ngươi. Vân lão trầm giọng nói. Đây là một thứ của chủ nhân trước kia. Nó có tên là xuyên tinh toa. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Hơn nữa. Trên mặt còn có tiêu chí phần lớn tinh cầu của thánh giới hồng hoang. Trên tay phải vân lão hiện lên một con thuyền nhỏ bằng ngón tay cái đưa cho lôi cương. Lôi cương nhận lấy Nghi hoặc nhìn xuyên tinh toa Ngươi phải giữ gìn xuyên tinh toa Cho cẩn thận Cả thánh giới hồng hoang người có được xuyên tinh toa Rất ít đủ thấy độ quý của nó Nó hoàn toàn Có thể làm xuất hiện Một trận máu tanh. Vân lão trầm giọng nói Lôi cương gật đầu Kiểm tra trong chút lát Rồi thu vào trong u giới Lúc này Lôi cương chật xuất hiện một suy nghĩ rồi thấp giọng nói Vân lão Về phần tử vận thì rốt cuộc nàng bị ai đưa đi Cái này thì cần chính ngươi thăm dò Người nọ đúng là người của thánh giới hồng hoang Còn đó là ai thì lão phu không nhận ra Ánh mắt vân lão chật lón lên như chột dạ Lôi cương gật đầu ánh mắt nhìn vào tinh không mà trầm tư Vân vân tiền bối Có đúng là người không Đúng lúc này Một âm thanh rung rẩy vang lên Giác đạo xuất hiện ở phía sau Vân lão hơi quay đầu nhìn giác đạo Mà không có gì kinh ngạc Chỉ cười nói Giác đạo Bao nhiêu năm không gặp Ngươi cũng đạt được tới đạo thần huyền giai hỗn độn rồi Vân tiền bối Đúng là người Giác đạo nghe vân lão nói thì vui vẻ đi tới cung kính nói. Giác đạo, sau này ngươi hãy quan tâm tới hắn. Lão phu phải rời khỏi đây một thời gian. Vân lão nhìn giác đạo, nét mặt có chút phức tạp. Lúc trước khi chủ nhân của lão du lịch, giác đạo vẫn chỉ là một tên tiểu tử đạo thần hoàng giai. Hôm nay cũng đã đạt tới trình độ như này. Thời gian nhanh thật. Vân thư vân tiền bối. Giác đạo nhìn lôi cương với ánh mắt kinh ngạc. Sau khi trầm ngâm một lúc giác đạo lên tiếng. Vân tiền bối. Hắn là. Hắn là ai ngươi không cần phải biết. Ngươi chỉ cần để hắn du lịch ở giác ngộ tinh một thời gian là được. Ngày nào hắn rời khỏi giác ngộ tinh thì ngươi không cần phải quan tâm tới hắn. Vân lão nói một cách lạnh nhạt Vân thư vân tiền bối Giác đạo cung kính